Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán hình giải yêu quý của nguyên truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng với hình duy theo dõi diễn biến của tập 17 phần 4 tác phẩm truyện Giả duyệt Hoàng Kim. Chương 134: Thất bại. Chết tiệt thật. Lẽ ra cái nãy mình nên đem theo một khẩu súng. Lão hổ nghĩ trong đầu và nhớ lại chuyện trên ô tô với tên đàn năm. Một tiếng trống bất ngờ vang lên, khiến ngay cả lão hồ cũng thoáng giật mình. Còn đám côn đồ bao kê phố đèn đỏ đồng loạt đứng sững, khựng người lại. Chúng ngó nghiêng rồi lấy tay sờ lên người, nhìn ngó xem Liễu Minh có bị chúng đản hay không. Tiếng trống phát ra từ phía sau lưng lão hồ, một giọng nói khàn khàn nhưng đầy sức nặng ngay lập tức khiến đám côn đồ phải tản sang hai bên. Dâng tay lại. Thủ thủ lĩnh giật Một tuyên run rộng khi quay đầu nhìn và biết ai là người vừa nổ súng. Đám bảo kế đứng giặt sang hai bên, cố hình gặp người hô lớn. Thủ lĩnh Z. Sau khi bắn phát súng chỉ thiên ngăn chặn sự hỗn loạn, Z bước tới trước mặt lão hồ, cố hình đầu chào lão đại băng bạch hồ, Z kính cần. Lão hồ, là đám người của tôi có mắt như mù, không nhận ra ngại nên đã thất kính. Xuyên chút nữa đã bạo phạm, mà đàm đêm đang đợi ngại, xin mời ngại đi theo tôi. Lão hồ đáp. Là cậu sao? Z à? Lâu quá rồi, chúng ta không gặp. Làm trung thành của cậu khiến cho ta ngưỡng mộ đó. Đi thôi. Giải nghiêng người để lão hồ đi trước. Đoàn hất hàm ra hiệu cho đám bảo kê tiếp tục công việc. Rồi cùng lão hồ ra xe ô tô. Trên đường tới căn cứ của Madame Lim. Lão hồ hỏi Giải. Như đệ của ta vẫn ổn chứ? Giải trả lời. Còn sống, nhưng tình trạng không ổn đắm. Bị thương khá nặng. Lão hồ hỏi tiếp. Còn ai khác ngoài A Hắc ở đây không? Dẹt đáp. Không còn ai. Khi chúng tôi phát hiện ra chiếc xe. Trong xe có hai người. Một là A Hắc. Người còn ai thì đã chết. Ánh mắt khẽ câu lại, xiết chặt hai bàn tay. Lão Hồ không hỏi thêm gì nữa. Chờ 10 phút sau, xe dừng lại tại giãi nhà có hình chữ U. Đây cũng chính là đại bàn danh của Madame Lim. Bà Trùm đứng đầu kiểm soát toàn bộ khu vực dây lang đầy bất ồn. Lão Hồ, mời theo tôi. Bước xuống xe, lão hổ được Z dẫn đến ngập Ma Dam Lâm, trong căn phòng kín, Ma Dam Lâm đang ngồi trên ghế đợi Z đưa người tới. "Ma dam, lão hổ đến rồi." Ma Dam Lâm gật đầu. "Để ông ấy vào. Còn cậu đi xem tình hình tên khốn kia thế nào, hắn mà chết ở đây, dậy rắc rối lớn đấy, tên khốn chết tiệt." Z khúi đầu vâng dạ, sau đó mời lão hổ vào trong, đóng cửa lại, Z rời khỏi đó đi làm theo chỉ thị của Ma Dam Lâm. Nhìn Ma Dam Lâm, lão hổ nói: Ta đến chào em dâu hay là bà trùm của Jaylang mới đúng đây." Ma Dam Lim đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn lão hồ, khẽ cúi đầu mà Dam Lim đáp, "Hồ đại ca, rốt cuộc kia có xảy ra chuyện gì, thế Jessica này vẫn luôn tôn trọng đại ca, đại ca ngủ đi." Lão hồ khẽ cười, "Ha, quả nhiên ta không nhìn lầm con người mới. Do thời thế năm, chúng ta ai cũng đều đã thay đổi, đặc biệt là muội." Tuy nhiên được nghe câu nói này từ chính miệng của muội, Ta thấy ta quyết định một mình đến đây thật là đúng đắn, em giàu à, cảm ơn em. Vẫn cố tỏ ra lạnh lùng mà nam lim nói, cảm ơn gì chứ, Hồ đại ca. Tôi tôn trọng anh, nhưng không phải tôi tỏa hiệp với Bạch Hồ, đừng hiểu nhầm. Lão Hồ tiếp, cái đó ta biết, em dâu, ta cảm ơn em là vì em đã cứu mạng tiểu Hắc tử, là anh của cả hai người. Hờn ai hết ta hiểu rõ tình cảm cũng như duyên nợ giữa hai đứa sâu nặng đến đâu. Lỗi hoàn toàn thuộc về a hắc. Bản thân lão hổ này đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho mình. Về chính ta cũng có một phần lỗi trong chuyện của hai đứa. Ta đã không ngăn cản A AH Hắc và gián tiếp khiến em dâu trở thành một con người gai góc đáng sợ như bây giờ. Đây không phải là chuyện băng đảng giang hồ mà là chuyện giữa những người trong cùng một gia đình. Em dâu, lão hổ ta cúi đầu xin lỗi em vì tất cả những gì chúng ta đã gây ra cho em. Giống như em vừa nói, cho dù trước kia hay tương lai có xảy ra chuyện gì, thì em vẫn mãi là cô em dâu mà ta luôn yêu quý. Xin lỗi em, Jessica Lim. Lão hồ đứng dậy cúi gập người thành tâm nói lời xin lỗi tới Madam Lim. Hành động của lão hồ khiến Madam Lim vô cùng bất ngờ. Madam Lim có chút bối rối. "Hồ đại ca, anh hà minh thế này, chỉ là để cứu hắn ta thôi, phải không?" Ý nói là a há. Lão hồ mỉm cười, "Ta đâu cần phải làm như vậy. Bởi chuyện đó muội đã làm rồi. Chẳng phải sao? Nếu như muội nó phải chết, muội chỉ cần bỏ mặc nó ở trong xe." Đâu phải mất công đưa nó về đây và gọi điện cho Lee Sang Jin thông báo. Jessica, ta và mội không phải người ngoài. Người khác ngay cả Ah Hắc có thể không hiểu mội, nhưng là đại ca của mội. Ta hiểu tâm tư thực sự của mội là như thế nào. Trước khi mội có thể rất hận và cầm ghét Ah Hắc. Tuy nhiên sau chuyến đến giai năng vừa rồi của Ah Hắc cùng Lee Sang Jin, ta nghĩ ít nhiều trong nội tâm của mội cũng đã có sự thay đổi. Chính vì vậy, khi nghe tin Ah Hắc đang ở chỗ mội, ta không ngần ngại đưa ra quyết định tới dây lang một mình. Mặc cho người cô Bạch Hồ quyết liệt ngăn cản, Người ngoài nhìn chúng ta ra sao ta không quan tâm, những kẻ khác đánh giá muội thế nào, ta không để ý. Còn với ta, đã là người trong gia đình thì sẽ không bao giờ hãm hại nhau. Ly Sangjin không dám đầu đẳng lo sợ ta và Hắc sẽ chết ở jailang. Ha <cười> ha. Dù có thế thật cũng chẳng sao, nếu cái chết của ta hay a Hắc mà khiến muội vui vẻ hơn, thoải mái hơn, âu oh, cũng là điều chúng ta đáng phải nhận. Ít ra chết ở jailang còn được chôn cất mộ yên mã đẹp. Em Jawoo, em sẽ không vứt xác huynh để ta xuống biển làm mồi cho cá đâu, phải không nào? <cười> Bà Đam Liêm nghe xong khẽ lắc đầu, đoạn phi cười, nét mặt chuyển sang trạng thái vui vẻ, bầu không khí trong căn phòng cũng nhờ thế mà được giải tỏa, áp lực không còn. Bà Đam Liêm lấy cái ví rồi đẩy về phía lão hổ, bà Đam Liêm khẽ cười nói: "Đồ của đại ca đây, em không ngờ đến việc đại ca vẫn còn giữ bức ảnh chụp năm người gia đình chúng ta." Nhận lấy ví của mình mở ra xem, nhìn vào tấm hình chụp năm người, trong đó có ba huynh đệ lão hổ, A Hắc, A Ngưu và bà Đam Liêm. Tên tai Madam Lim còn có bồng một đứa bé, đứa bé đó chính là con trai của Ah Hock và Madam Lim. Bức hình này được chụp vào lần sinh nhật đầu tiên của Khải Trạch, ta vẫn luôn để trong ví, Jessica. Có thể ta nói mọi người không tin, nhưng sau khi ba huynh đệ chúng ta từ Đài Lục sang Singapore, đây là bức ảnh duy nhất có đầy đủ mặt cả ba người, nó còn có ý nghĩa hơn khi có muội và cháu trai của ta là Khải Trạch, không chỉ riêng ta mà cả Ah Hock Ang Ngưu, mỗi người cũng có một bức ảnh tương tự và ai cũng đều giữ gìn nó như báu vật. Khi bước vào bóng tối của thế giới ngầm, đến cuối cùng, thứ soi sáng cho tâm hồn của chúng ta chính là tình cảm gia đình. Lão Hồ Bồi Hồi chia sẻ, mà Madam Lim bất giác rơi nước mắt khi nghe những lời bộc bạch từ tận sâu đáy lòng của lão hồ. Như được sưởi ấm tâm hồn sau nhiều năm sống trong hận thù căm ghét, nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên gò má, Madam Lim thổn thức. Không chỉ ba người có bất cảnh này đâu, toàn bộ cũng có, Hồ đại ca, cho mọi xin lỗi, lâu này mọi đã quá ích kỷ rồi. Lão Hồ nói. Jessica, em dâu của ta, gia đình ta vẫn luôn, luôn chào đón em quay trở về." Lão nước mắt mà dam Lim hỏi lão Hồ, "Đại ca, rốt cuộc đại ca đã ra lệnh cho Hắc AH làm chuyện gì, để Suýt chút nữa thì mất mạng như vậy?" Lão Hồ trả lời, "Không giống gì muội, ta cử A AH Hắc đi Tranjy cứu một người bị dòng một mắt vá còn bắt giữ." Bà dam Lim khẽ nhíu mày, "Cứu người ư? Phải đến tận Tranjy?" Đại ca hiểu rõ Tranjy là địa bàn cực kỳ quan trọng với lão Hung và bọn ác công. Tờ đó cứu người, chẳng khác nào đi tìm cái chết. kể trở dài, madam lim nhìn lão hồ, lắc đầu nói tiếp. "Hừ, um, không biết đại ca muốn cứu là ai, nhưng xem ra kế hoạch của đại ca đã thất bại rồi đó." Chương 105: Đánh cược. Điều mà madam lim nói thẳng ra, trên đường tới đây lão hồ cũng đã lường trước được khi hồi Z, ngoài A H còn ai khác hay không? Và câu trả lời lão hồ nhận được là chỉ còn một mình A H còn sống. Im lặng ít giây, lão hồ nói. "Jessica, Ta nghe nói trên xe của A AH Hắc vẫn còn một người nữa Là Nam hay nữ Mà Nam Nìm trả lời Là Nam Có lẽ là đàn em đi theo A AH. Hắc Trên cổ hắn cũng có đeo một sợi dây chuyền có khắc hình mặt hồ Có điều Hắn chết rồi Là hồ khẽ tiếp Có phải là một trong các đầu đảng của Bạch Hồ không Mà Nam Nìm lắc đầu Theo em biết thì không phải Đấy là nếu như trong mấy năm qua Bạch Hồ không có sự thay đổi về mặt nhân sự Tên đã chết không phải là một trong số các đầu đảng mà em biết Đại ca, đi cùng A AH Hắc còn có đầu đạn nào nữa sao?" Lão hổ gật đầu, "Đúng vậy, đi cùng A AH Hắc còn có ai lý và mời người thuộc băng Bạch Hổ, đó là lý do tại sao ta muốn hỏi ngoài A AH Hắc ra, phía muội còn cứu được ai nữa không?" Bà năm ním thở dài, nét mặt có chút thất vọng. "Nếu như vậy, thì có lẽ những người khác đều đã chết cả rồi, chỉ có duy nhất xe qua Hắc AH đến được Jaylang." Đại ca chắc hiểu rõ, Jaylang là một khu vực nhỏ Tuy tình hình xã hội ở đây vô cùng bất ổn bởi các hoạt động mại dâm và bạo loạn, nhưng mọi thứ vẫn được kiểm soát gắt gao. Chính vì thế, mọi nhất cử nhất động từ phía bên ngoài đều sẽ được thông báo tới đây. Sau khi phát hiện ra A Hắc, em cũng đã cho người tìm kiếm khắp nơi trong thời gian, nhưng không tìm ra ai khác. Không lẽ chỉ khả năng A Hắc là người duy nhất sống sót sau khi đến Chengdu? Cũng vì anh ta ngồi trên ghế lái. Hồ Đại Ca, chúng ta đều biết khả năng lái xe của A Hắc thượng thừa đến mức nào mà, phải không? Còn những kẻ khác em nghĩ không có may mắn cộng với bản lĩnh như vậy. Cái chết là điều khó tránh khỏi. Lão hổ đã nhấn đầu ngón tay vào nhau. Lời của Madame Lim nói không sai. Ngay từ đầu bản thân lão hổ cũng nghĩ kế hoạch sẽ khó mà thành công được. Nhưng lão hổ không ngờ đến mọi chuyện đã diễn biến xấu tới mức tồi tệ như thế này. Đứng dậy, lão hổ nói. Jessica, viên em đưa ta đến xem tình hình của hắc được chứ. Madame Lim gật đầu, đáp. Đại ca, đi theo em. Lúc người của em phát hiện ra hắc, Mặc dù đang bị thương nặng, thế nhưng có vẻ như Ahak vẫn biết mình đang ở đâu, hoặc chủ đích của anh ta là chạy tới dây lan này. Cho nên khi Z vừa chạm vào người, Ahak đã nói, đưa tôi đến chỗ Jessica. Cho tới khi gặp được em. Đọc cho em số điện thoại bí mật của Lê Sang Dinh. Anh ấy mới liệm đi. Và bất tỉnh. Lão hồ như mày. Từ Chenji, muốn tới được dây lan phải băng qua hai khu vực là Tampai và Beloc. Tampai cũng tương tự như Lai Lang, là một trong số ít vài khu quy hoạch đóng biệt tọa trung dân, không chịu sự chi phối từ các băng đảng. Điều mà ta thắc mắc đó chính là, tại sao nó tới được Tampai, nhưng Nga Hắc không toàn ở lại đó mà tiếp tục vượt qua Bay Đốc để đến nơi làng. Sau khi gặp và nói chuyện với em, ta đã có lời giải đáp, A Hắc đã bị thương khi ở Chanji, nó biết cho dù có dừng lại tại Tampai cũng không có gì đảm bảo nó sẽ được cứu. Chính vì vậy Nó chấp nhận mạo hiểm tính mạng để đến bằng đợt dài làng. Ahak tin tưởng ở em, Jessica. Ngoài ra chỉ có gặp được em, nó mới được gọi về báo tin cho Bạch Hồ. Băng qua một giãi nhà, Madame Lim đưa Lão Hồ tới căn phòng nơi Ahak đang nằm. Jet là người đang túc trực ở đây. Thấy Madame Lim và Lão Hồ tới, Jet cuối đầu chào. Madame Lim hỏi, Sao rồi? Jet trả lời, Bác sĩ nói, đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng của anh ta đã dần ổn định trở lại. Cơ thể có nhiều vết thương, nhưng may mắn không có vết thương chí mạng. Mất máu khá nhiều, môn mình hắn gần như ngốn hết lực máu dự trữ của chúng ta rồi. Mà Nam Lâm nói với lão hổ, "Đại ca vào trong đi." Nhân vật của phòng cho mà Nam Lâm cùng lão hổ bước vào, nhìn A Hắc nằm trên giường với cơ thể đầy những vết thương đã được băng bó, hình ảnh này đối với lão hổ không có gì lạ lẫm. Bao nhiêu năm sông pha trốn giang hồ, không ít lần hai huynh đệ lãng hổ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Mỗi khi nhìn em trai của mình trở về với những vết thương mới, lão hổ lại thấy thật xót xa. Lần này cũng vậy, chỉ khác một điều, bọn họ đều đã già đi, đã đạt được một vị thế lớn. Nhưng rồi sao? Sao tất cả vẫn chỉ là tranh đoạt? Gần 50 tuổi, cơ thể a AH hắc vẫn tiếp tục đón nhận nhiều vết thương, thậm chí còn là những vết thương nặng hơn, nguy hiểm hơn thời trai trẻ. Tham vọng càng lớn thì nguy hiểm đến tính mạng lại càng tăng. Đứng bên giường khẽ chạm vào người A H Lão Hồ thoáng ân hận Tiểu hắc tử Cho ta xin lỗi Là ta khiến đệ gia nông nỗi này Giết nói Tạm thời anh ta chưa tỉnh ngay lại được đâu Theo như bác sĩ thì phải năm sau tiếng nữa Mới có thể tỉnh lại Madame Lim hỏi Giết Viết dọc một mắt có động thái gì không Giết tràn đời Già thưa Madame Chưa thấy bọn chúng có đồng tĩnh gì Tuy nhiên theo như tin báo Thì tối ngày hôm qua Ở Trần Chi đã xảy ra biến động lớn Truy quét hỗn loạn Đổ xuống giữa đường phố đông đúc, tai nạn liên hoàn trên đại lộ. Tất cả những sự việc trên dẫn đến hậu quả có nhiều người chết và bị thương. Những người có mặt chứng kiến đều cho rằng đây là một cuộc đụng độ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng sau vụ nổ ở tòa nhà Dragon Center, là vụ đổ xuống tại khách sạn Crow trong cùng ngày trước đó. Tuy nhiên, giới chức trách vẫn im lặng và chưa đưa ra phán quyết gì. Lão hổ, có phải sự việc xảy ra tại Chanji là do A AH Hắc làm và đó là nguyên nhân khiến danh tam bị thương nặng và chạy đến đây làm? Lão hổ đáp: Đúng là như vậy. Trong lúc Lão Hồ bận quan tâm đến A AH, Hắc, Z nhìn Madame Lim khẽ ra hiệu muốn Madame Lim ra ngoài để nói chuyện gì đó. Madame Lim hiểu ý gật đầu. Hồ đại ca, anh ở lại đây với A AH. Hắc. Em có suốt chuyện phải ra ngoài. Ra bên ngoài Madame Lim hỏi Z. Có chuyện gì thì nói đi. Z thân trọng. Thưa Madame, vừa rồi bên trong phòng có Lão Hồ, không tiền nói. Thật ra, phía dòng một mắt đã liên lạc với chúng ta. Họ muốn dây lang giao nộp A AH. Hắc. Đồ lại chúng ta sẽ nhận được số tiền là 2 triệu đô la. Madame Lim nhíu mảnh. lại gọi đến. Z trả lời. Địch thân lão Hồ gọi, lúc đó mà dam đang nói chuyện với lão hổ nên tôi không dám làm phiền. "Madam Lim, hiện giờ thứ chúng ta cần nhất chính là tiền, 2 triệu đô là con số không nhỏ, chưa kể đến việc lão đại của Bạch hổ cũng đang nằm trong tay chúng ta. Tờ cơ này không dễ có được, đây cũng là một cơ hội lớn đối với giải làng." Madam Lim mỉm cởi đáp. cười đáp, "Đúng là như vậy, 2 triệu đô thực sự là một con số rất lớn cho cái mạng con tin khốn đó. Cậu nói đúng, đây là một cơ hội tốt." Làm sao có thể bỏ qua chứ À mà này Lão hồ có biết việc Lão hồ có mặt ở dây lang không Rách khẽ gần đầu Giả có thưa mà đâm Tôi nghĩ đó cũng là lý do Tại sao ông ta muốn dây lang Giao nộp A AH Hắc Chứ không phải là giết người Mà đầm niềm câu mày ừ. Lão hồ cáo ấy thật biết tính toán Tại căn phòng A AH Hắc đang nằm Lão hồ vẫn đang săn sóc Cho nhị đệ của mình Lấy khăn lau mặt cho A AH, Hắc Lão hồ mìm cười Tiêu hắc tử Ta tin vào sự lựa chọn của đệ thử chơi một ván cược lớn xem sao. <cười> Chương 106, sự kiện bắt đầu. Nhà tù Genji, khu vực đặc biệt B, lúc này đồng hồ vừa điểm qua 2 giờ sáng. Chiếc lồng sắt khẽ rung chuyển, ngay sau đó là một tấm vải đen từ trên cao thả xuống bao phủ toàn bộ lồng sắt giống như lần trước. Chỉ khác một điều, lần này cả năm người bị giam bên trong lồng sắt đều ngầm hiểu, sự kiện tiếp theo đã chính thức bắt đầu. Vũ ngồi dậy, không còn bỡ ngỡ mà thay vào đó là một tâm trạng hồi hộp chờ đợi, chờ đợi xem rốt cuộc mình sẽ phải đối diện với tình huống nào sau đây. Chếch lồng sắt tự động di chuyển, bốn bề xung quanh tối om, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, cùng với đó là tiếng ầm ầm của những cánh cửa thép có độ dày lên tới cả chục phân từ từ mở ra mỗi khi các lồng sắt giam giữ tù nhân đi qua. Lồng giam dừng lại đột ngột, có vẻ như các tù nhân đã được di chuyển đến nơi cần đến, những tấm vải đen bao phủ lồng sắt được kéo lên, ánh sáng tối loà khiến Vũ cùng như bốn tổ giám còn lại phải lấy tay che mắt. Nhìn xung quanh một lượt, nơi đây không giống với địa điểm diễn ra sự kiện đông trường lần trước, không có khán đài cũng chẳng có khán giả, nó giống như một căn phòng lớn được trang bị hệ thống đèn cao áp trên trần cao, khiến cả căn phòng sáng như ban ngày. Phía sau lưng Vũ là cánh cửa thép vẫn đang mở, phía đối diện cũng có một cánh cửa thép như vậy nhưng nó đang đóng. Hai bên trái phải là một loạt những cánh cửa nhỏ hơn, nó được thiết kế giống như cửa phòng ngủ. Mỗi bên có 10 cửa với đủ các màu sắc khác nhau trên nền tường được sơn chủ đạo là màu trắng. Cách bày trí những cánh cửa đủ màu khiến cho căn phòng này non cứ như một khu vui chơi sặc sỡ rực rỡ dành cho trẻ con vậy. "What the hell?" lão người Mỹ cau có nói. Đó cũng là thất mất của Vũ cũng như bao người khác. Nhưng còn chưa hiểu gì thì một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa thép trước mặt Vũ từ từ mở ra. Từ trong xuất hiện khá nhiều tù nhân, sơ dĩ Vũ biết họ là tù nhân bởi quần áo họ mặc tương tự với quần áo của Vũ. Rất đông những người này tay chân đều bị cùm bởi xích sắt. Nhìn mặt kẻ nào, kẻ nấy rất dữ tợn, sát khí đằng đằng. Tuy không bị giam trong đồng, nhưng nhìn cách bọn họ bị cầm lại, ai cũng biết đám tù nhân này vô cùng nguy hiểm. Chúng được xếp làm 5 hàng Mỗi hàng 10 người nối đôi nhau bước vào Tiếng xích xách cùng chân kéo lê trên mặt đất Phát ra những âm thanh gai người Bất ngờ trong hàng có một tên quát lớn Bọn cho chết Mau cởi còng ra cho tao Lũ khốn chúng mày Có nghe thế không hả Không coi đáp lại lời hắn Những tên đi sau bị trứng lại khi gã này Đã không chịu đi tiếp Hắn tiếp tục chửi bấy Vung tay với ý định nổi loạn Thế nhưng Pip Một tiếng beep vang lên, đồng thời trên cổ tay cổm chân của hắn hiện lên ánh đèn đỏ. Ngay lập tức cả người tên này giật lên một nhịp, toàn thân cứng đờ, đổ gục xuống đất, năm thằng càng mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, đắt thở. "Tiếp tục di chuyển đi." Giọng nói vọng trong không trung, cùng với cái chết của kẻ làm loạn, khiến đám tổ nhân ngoan ngoãn cúi mặt bước từng bước, không dám phản ứng, dù chỉ là một hành động nhỏ. Chúng biết tính mạng của chúng có thể bị tước đoạt đi bất cứ lúc nào nếu chúng có hành động phản kháng. Cờ của 5 chiếc lồng giam bất ngờ mở khóa, Vũ vẫn chưa kịp định thần sau cái chết trong vánh của gã tù nhân kia. Thì 4 người bị giam trong lồng đã bước ra bên ngoài, Vũ cũng vội rời khỏi lồng giam. Những chiếc lồng sát trống không tự động lanh bánh ra khỏi căn phòng. Hai cánh cửa thép đóng lại, trong căn phòng rộng lớn bây giờ, chỉ còn lại những kẻ mặc áo tù nhân. Liên tục những tiếng píp píp. Những tướng Pip đáng sợ mang theo nỗi khủng hoàng từ đám tù nhân khiến chúng hét lên kinh hãi. "Đừng, đừng mà, tha cho tôi, tôi tôi không muốn chết." A! Vũ khẽ nhăn mặt, khi nghĩ rằng những kẻ này đều sẽ chịu chung số phận với tên trời bối la ó khi nãy. Nhưng không phải, sau tướng Pip ấy từ cùm tay cùm chân của đám tù nhân, quánh đèn xanh lục phát ra. Đồng thời những cái cùm cũng tự động mở khoá. Đám tù nhân được một phen hú hồn hú vía. Chúng tờ phào rồi bắt đầu gỡ cồm tay cồm chân, vứt la liệt ra nền nhà. Một vài tên bẻ tay bẻ chân, lắc đầu kêu răng rắc. Nhìn về phía 5 người trong đó có vũ, một tên nhoèn miệng cười. Tân binh à, số lượng ít quá nhỉ? Có vài tên không để ý đến con người mà tập trung quan sát không gian trong căn phòng hơn. Mọi thứ đều lạ lẫm với tất cả tù nhân đang có mặt ở đây. Mà dù ngoài trừ 5 tù nhân mới thì 50 trừ 1 tù nhân còn lại. Đây là những tù nhân đã bị giam giữ trong bio được một thời gian. Tất nhiên đây là những kẻ đều đã vượt qua sự kiện võ đài sinh tử để được sống tới lúc này. Không giống như lần trước. Rốt cuộc thì bọn chúng tính làm gì đây? Tên Khắc khẽ thắc mắc khi nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Những kẻ dày dạn kinh nghiệm thực sự không quan tâm đến số lượng tù nhân mới hay cũ, cái chúng chăm chăm nhìn vào Chính là hai mươi cánh cửa với đủ loại màu sắc ở hai bên trường. Hai mươi cửa sẽ tương ứng với hai mươi người được sống. Không, không phải chứ. Như vậy có nghĩa là hơn một nửa số người ở đây sẽ phải chết. Gã có mai tóc dài như lãng tử thốt lên với một vẻ mặt hoàng hốt sau khi đếm xong số lượng cửa. Đúng lúc đó trong không gian cân phòng vang lên giọng nói được phát qua hệ thống loa đặt trên cao. Alo, alo. Xin chào các thù nhân. À, không phải. Vậy gọi là nhức chín binh của hệ thống nhà tù đặc biệt BIO mới đúng. Sự kiện chìa khóa đối với tù nhân cũ không phải xa lạ, vì những kẻ xuất hiện với đôi tay đôi chân mang sừng xích đều đã ít nhất trải qua một lần. Còn với tù nhân mới, năm mượn viên xuất sắc vượt qua võ đài sinh tử để có mặt ở đây ngày hôm nay, thì đây sẽ là một sự kiện hoàn toàn mới lạ. <cười> Nhưng các bạn đừng lấy làm lo lắng, bởi lẽ sự kiện lần này chỉ giữ lại cái tên, còn nội dung đã hoàn toàn thay đổi. Do đó, tính công bằng vẫn được đặt lên hàng đầu. Quế Hinh chưa giới thiệu Tôi là Qiu, một trong ba người điều hành của khu vực nhà tù đặc biệt B, ngay sau đây, tôi sẽ phổ biến luật chơi cho tất cả các bạn. Mẹ kiếp, tên khốn ấy nói nhăng cuội cái gì vậy? Gã người Mỹ cau có lảo đảo, trên loa, giọng của Qiu tiếp tục vang lên. Hãy tập trung lắng nghe, vì rất có thể những lời tôi nói từ đây sẽ quyết định mạng sống của từng người trong số các bạn. Ai nghe không hiểu, hoặc không thể hiểu, thế coi như chết chắc rồi. Ha ha ha. Nào, giờ thì hãy nhìn căn phòng xinh đẹp mà chúng tôi mất khá nhiều công sức để chuẩn bị cho các bạn. Rất đẹp phải không? Nhìn căn phòng nhiều màu sắc thế này làm tôi nhớ tới phòng ngủ của mình hồi nhỏ. Tôi luôn mơ được ngủ trong một căn phòng có nhiều màu sắc giống như thế này. Tiếc là căn phòng đó chỉ có trong mơ. Vì tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã ngủ dưới gầm cầu, ngủ cạnh bãi rác, làm chó gì có phòng ngủ. <cười> Kêu, nghiêm túc đi. Một giọng nói khác cắt lên. Vũ từ nãy đến giờ nghe không hiểu gì cả, nhưng Vũ nhận ra giọng nói vừa rồi rất quen. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi vào vấn đề chính ngay đây." "Phạc Diu, thằng khốn." Gã người Mỹ tiếp tục chửi, kêu đại tiếp. "20 cánh cửa, đối ứng với 20 người sẽ được sống sau sự kiện lần này." <cười> 54 người mà chỉ có 20 người được sống. "Xue thật gay cấn và háo hức phải không nào? Tôi xin nhắc lại, Sẽ có 20 người được sống sau sự kiện chìa khóa lần này. Luật chơi như sau. Chúng tôi sẽ tung ra 20 chiếc chìa khóa. Nhận vụ của các bạn rất đơn giản. Chỉ cần lấy chìa khóa và mở được một trong số 20 cánh cửa kia. Sau đó bước vào trong. Làm được như thế là bạn sẽ sống sót. Ha ha ha. Nhớ kỹ nha. Số lượng chìa khóa chỉ có 20 cái. Mà ở đây các bạn có tới tận 54 người. Vừa rồi tôi đã giúp các bạn loại bỏ đi một kẻ phiền nhiễu. Tặng các bạn một câu, chìa khóa là tính mạng. Sau đây tôi xin tuyên bố, sự kiện chìa khóa chính thức bắt đầu. Mua! Ha ha ha ha! Trước 107 Tranh đoạn Vũ không biết tiếng Anh. Thế nên, những gì mà kêu vừa nói Vũ không hiểu gì cả. Ngược lại với Vũ, những kẻ khác dù là tù nhân mới hay cũ đều đã nắm rõ nợt chơi. 20 chiếc chìa khóa cho 54 người. Đoàn lốt đắn khả năng chờ đợi, phía người điều hành cung cấp vật phẩm là chìa khóa, thì gã người Trung Quốc tiến lại gần Vũ và hỏi Vũ bằng tiếng Trung. "Mày nghe không hiểu gì vậy không?" Vũ <cười> ấp úng, "Tình hình của tôi không được tốt." Tên Trung Quốc nhếch mép cười, "Chuyện tình hình của mày quá ngu, chứ không tốt nỗi gì. Nghe cho kỹ đây, luật chơi lần này rất đơn giản, bọn chúng sẽ tung ra 20 chiếc chìa khóa tương ứng với 20 cánh cửa loẻn loẹt kia. Nhiệm vụ của mày là làm sao lấy được chìa khóa đề mờ ra 1 trong số các cánh cửa" Bước vào trong đó mày sẽ sống Dĩ nhiên với số lượng chìa khóa Chứ bằng phân nửa số thù nhân ở đây Thì mày tự hiểu Không dễ đâu Khác với sự kiện đấu trường lần trước Lần này Vũ may mắn được phổ biến luận ngay từ đầu Vũ khẽ nói Cảm ơn Nhưng, nhưng sao ông lại giúp tôi Gã người Trung Quốc chép miệng Tại sao ấy, Tao cũng không biết Cứ coi như tao cho mày vay một món nợ đi vậy Dù sao thì tao cũng chẳng mất mắt gì mà Hà hà hà Xoạt, gã Trung Quốc vừa dứt lời thì từ trên cao nơi trần nhà một chiếc giường treo lơ lường trên không, bất ngờ mở bung ra. Trong giường rơi xuống những chiếc chìa khóa có màu vàng ống, những chiếc chìa khóa vàng. Đủ hai mươi chiếc chìa khóa đã rơi xuống nền nhà, ngay lập tức vần lớn đám tù nhân lao vào, tranh cướp. Ai cũng muốn sở hữu một chiếc chìa khóa để tự kiếm lấy mạng sống của mình. Của tao, cái này là của tao. Một tên trong số những tổ nhân cũ nhanh tay nhà đeo một chiếc chìa khóa chế kích hắn, trừng có vài bước chân. Hắn hướng về phía 10 cánh cửa bức tường bên phải, cầm chìa khóa toán chạy tới đó thì bập, một kẻ khác đã nhanh tay túm lấy người hắn và giữ lại. Cầm một sợi xích sắt cột chân đám tổ nhân khi nãy, gã này vòng qua cổ tên đang cầm chìa khóa rồi cứ thế siết chặt lại. Cổ của tên cầm chìa khóa bị bẻ gãy sau một tiếng rắc, hắn buông cánh tay, đánh rơi chìa khóa xuống đất. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường đầy hỗn loạn. Các tội nhân đang ra sức giết hại lẫn nhau để tranh giành chìa khóa. Những gương mặt không còn nhân tính, những ánh mắt lạnh lùng đến rợn người, không nao núng, biểu lộ một chút nhân từ khề xuống tay giết đồng loại. Chỉ vài phút, máu đã chảy lênh láng khắp mặt sàn, người chết nằm la liệt, cái con sống cũng bị thương. Nhưng bên cạnh đám người đang tàn sát lẫn nhau bất chấp thủ đoạn thì vẫn có những kẻ không tham chiến. Vũ thấy có 11 tên từ đầu đến giờ chúng tránh xa khu vực đổ máu vì một lý do nào đó mà chúng án ngữ rất gần với vị trí của những cánh cửa. Chúng đứng đó chăm chú quan sát một cách bình thản, Vũ nghĩ trong đầu, họ cũng giống mình, không muốn giết người. Tại phòng giám sát đặc biệt, chỉ tay vào màn hình lớn, Jay hỏi: "Mấy tên này sợ đến mức không dám tranh cướp ư?" Hay chúng không hiểu luật? Kêu khẽ cười trả lời Jay. Trong tất cả số tù nhân thì chỉ có Golden Boy của Kay là không biết tiếng Anh thôi. Mà cậu biết đó. Tôi đâu có thông báo luật chơi bằng tiếng phạn. <cười> Bộp. Kay với tay đến tập hồ sơ rồi đặt xuống mặt bàn trước mặt Jay. Kay nói. Đây là tài liệu về những kẻ nguy hiểm nhất đang bị giữ tại biểu. Đọc nó đi. Còn tại sao chúng không tranh giành chìa khóa? Thì chỉ ít phút nữa thôi, cậu sẽ biết lý do. Còn Kiều, một lần nữa tôi muốn nhắc anh về việc cẩn trọng trong lời nói của mình. Kiều cười cười. À, nào nào, cậu biết tôi chỉ đùa thôi mà. Kê, okay. hơn nữa với số tiền từ trận đấu mà thằng nhóc đó đem lại, danh hiệu Golden Boy thực sự hợp với nó đấy chứ. Nhìn mà xem, nó thông minh hơn chúng ta tưởng, nước đi này của nó hay đó. À, à, à. Trong lúc dây đứng mở tập hồ sơ, Thì tại căn phòng lớn, diễn ra sự kiện chìa khóa, cuộc chiến sinh tử để giành lấy chìa khóa vẫn rất khốc liệt. Từ trong đám đông hỗn chiến, bất ngờ một chiếc chìa khóa vang ra ngay dưới chân Vũ. Chiếc chìa khóa vốn dị có màu vàng, thì nay đã bị nhuốm đầy máu tươi. Trước mặt là chìa khóa, sau lưng Vũ là 10 cánh cửa, trong đó có 9 cánh cửa không có người ăn ngữ. Tại phòng giám sát, Kiêu nhàn miệng cười, ha <cười> ha, đúng là số đỏ, không làm mà vẫn quan. Giặt thì cần nói nhặt chiếc chìa khóa lên và chạy đến một trong số những cánh cửa kia. Thế nhưng trong màn hình lớn, Vũ Vân đứng im, nhìn chiếc chìa khóa mà không cúi xuống nhặt, kêu cao mạnh, "Ơ, nó sao vậy? Cơ hội đến mà không biết nắm bắt ư? Chẳng phải đây chính là điều nó đang mong chờ sao?" Khải nói, "Tàng Nhóc không tham gia tranh giành chìa khóa, không phải nó chờ đợi thời cơ, mà vì nó vẫn chưa vứt bỏ được bản ngã của mình. Nó không muốn giết người để đoạt lấy một thứ gì đó." kêu hỏi. Nó có biết nếu không sở hữu chìa khóa thì nó cũng phải chết không? Cây gật đầu đáp. Nó biết, không giống sự kiện lần trước, lần này nó đã hiểu luật chơi. Thế nhưng biết nói làm sao nhỉ? Có nên gọi đó là bản tính lương thiện không nhỉ? <cười> lương thiện <ừ>. ư? <cười> Mới vài ngày trước nó vừa xuống tay giết người, vậy mà giờ lại tỏ ra lương thiện cao thượng ư? Cười chết mất thôi, nếu đúng như cậu nói thì thực sự thằng nhóc này không nên ở đây." kêu bộ miệng cười thay tiếp. "Đúng vậy, vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không thuộc về nơi này. Cứ như thế nó sẽ chết mà thôi." Trong lúc K hay vực kêu bàn tán thì Vũ Đức cúi xuống nhặt lấy chiếc chìa khóa nhờ nhấp máu. "Mình phải sống để rời khỏi nơi chết tiệt này." Vũ nghĩ như vậy và quay đầu chạy về phía sau. Cầm chiếc chìa khóa trong tay, Vũ đã nhắm cho mình một cánh cửa không có người ăn ngữ. Vũ. Thế nhưng chỉ vừa chạy được vài bước, trước mặt Vũ đã xuất hiện một cái bóng cao lớn, chắc chắn cản đường. "Đưa chìa khóa cho tao." thằng nhóc. Chương 108: Hồ sơ mật. Một gã đầu sỏ mắt chó cùng cái miệng rộng đang ngoác ra cười nhìn Vũ, hắn nói tiếng Trung. "Đưa cho tao." Tay Vũ không hợp tác, hắn liền lao vào tấn công để giật lấy chiếc chìa khóa. Vũ. Tấn thủ tên này khá nhanh. Bước di chuyển vô cùng hợp lý. Khi chỉ với một cú xoay, hắn tung đòn đá cao nhắm vào phần đầu của Vũ. Hụt, Vũ ngạ người về phía sau để tránh đòn. Sau khi đá hụt, gã tiếp tục dùng chân trái đập thẳng vào bụng Vũ. Không thể né, Vũ chỉ còn cách dùng hai tay tránh trước bụng đỡ đòn. Lực đá mạnh khiến Vũ bị đẩy lùi người về phía sau trường vài bước chân. Tên này không phải dạng vừa, nhìn cao to nhưng rất nhanh nhẹn và linh hoạt. ấn công song, hắn lập tức chuyển sang thế thủ khi nhận ra hai đoàn đá quán đều bị vũ hóa giải. Hắn cau mày, miệng lẩm bẩm. "Thẳng quát còn cũng khá đại, nhưng tốt hơn hết mày nên đưa chiếc chìa khóa đó cho tao." Vũ Đáp Đừng Hồng nói đoạn Vũ siết chặt bàn tay cầm chìa khóa lại, cố tình để thò một phần mũi chìa ra khỏi nắm đấm. Lúc này, Vũ chính thức bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành những chiếc chìa khóa quyết định tính mạng của tất cả tu nhân đang có mặt trong căn phòng. Giờ đây đã nồng nặc mùi máu tanh. Trải qua trận đấu sinh tử với tên tù người Philippines, ít nhiều đã cho Vũ chút kinh nghiệm. Cộng với hiện thực đang hiển hữu trước mắt Vũ đã quá đỗi tàn khốc, khiến Vũ nhận ra một điều, nhẫn nhượng là tự giết mình. Xem qua màn hình lớn, cây khẽ mỉm cười, khi cái ánh mắt cũng như hành động của Vũ đã thay đổi. Phải vậy chứ? Muốn sống sót ở nơi này thì phải thật nhẫn tâm, nhẫn tâm đến mức lạnh lùng." Theo cũng cười, chỉ tay vào màn hình kêu nói, "Đừng mừng vội, nó đã chậm mất một nhịp. Lẽ ra khi vừa thấy chìa khóa nó nên nhặt lấy thật nhanh và chạy đến chỗ mấy cánh cửa, còn bây giờ, nó trở thành mục tiêu của nhiều kẻ khác rồi." <cười> Kì vừa nói xong thì từ phía sau Vũ bất ngờ bị tấn công bởi hai gã khác. Hai tên vừa bất tình hình xô điện ôm chặt lấy người Vũ, một tên tèn tay vào cổ cổ Vũ rồi cứ thế dùng lực siết lại. Tên còn lại muốn cướp chìa khóa trong tay Vũ, nhưng Vũ đã nhanh hơn. Dùng chính chiếc chìa khóa đang cầm, Vũ đâm mạnh vào cánh tay gã đang siết của mình. Chiếc chìa khóa cắm sâu vào da thịt tên đang khống chế Vũ. Tên bị đâm hét lên đau đớn, máu từ cánh tay hắn bắn ra, rơi cả vào mặt Vũ. Hắn vội rút tay lại. Ngay khi cơ thể được buông lỏng, Vũ xoay người nhanh như cắt, vung tay đang cầm chìa khóa đâm thẳng mũi chìa khóa vào mắt đối phương. Tên bị đâm lảo choạng, đưa hai tay lên ôm mặt. Gã đường bọn quán tới vậy thì sợ hãi nùi lại không dám áp sát vào gần Vũ nữa. Vũ nghe thấy cô tiếng bước chân phía sau lưng, nhưng vừa quay lại thì bóp. Vũ đã lánh tròn một cú móc tầm cao của tên tóc dù nói tiếng trùng khi nãy. Lợi dụng sơ hờ hắn đang lao vào tấn công Vũ. Chúng cũng đã hóc hiểm vào mặt, Vũ ngã ra đất, mũi, miệng, máu chảy ròng ròng. Cả đầu tróng vắng, mắt hoa, nhìn cái gì cũng không rõ. Có điều tay Vũ vẫn giữ chặt chiếc chìa khóa. Nhân lúc Vũ hãy còn choáng tên Tốc Vũ muốn kết liễu Vũ, hắn cúi xuống nhặt lấy một cái cùm chân rồi tiến về phía Vũ. "Chết đi thằng vất." Tên Tốc Vũ quay sợi xích sắt có gắn chiếc cùm chân nặng trịch tính đập vào đầu Vũ. Nghe thấy âm thanh tạo ra bởi chuyển động của không khí, Vũ ngẩng mặt lên nhìn, mắt vẫn còn hoa, mọi thứ trước mặt Vũ mờ mịt, nhưng như vậy cũng là đủ để Vũ không kịp thời nhảy cả người sang bên để tránh đòn chí mạng. Tên Tốc Vũ đập mạnh cái cùm xuống nền nhà, va đập khiến nền ngạch nứt vỡ. Hắn tức tối vì lại không trúng. Xem tí nữa thì trúng, kêu chép miệng tiếc rẻ. <cười> Số lượng tổ nhân xem ra đã giảm đi 1 phần 3 rồi, những tên yếu đuối sẽ bị loại bỏ, chỉ có kẻ mạnh được quyền sống tiếp. À không, còn cả những gã vừa mạnh vừa cơ đầu óc nữa. Ví dụ như 11 tên tổ nhân đang án ngữ trước 11 cánh cửa kia, phải không kìa? Chúng đều rất khó nhằn nhỉ, kêu tiếp. Cây im lặng không trả lời, vẫn đang chăm chú theo dõi Vũ. Tình hình của Vũ lúc này thực sự không ổn một chút nào, với việc nắm giữ một chiếc khóa trong tay, lại là tù nhân mới, chứ kể đến ở trận chiến với Jello, Vũ bị thương không nhẹ, chỉ vừa bình phục được ít ngày. Trong khi đó đám tù nhân cũ đều là những tên sát nhân, thần mạng án tử, không còn gì để mất. Chúng quá đáng sợ và độc ác, không chút nhân nhượng nào, chúng sẵn sàng giết chết bất cứ ai để đạt được mục đích của mình. Đây cũng là lý do tại sao các trận đấu được diễn ra trong hệ thống nhà tù biểu trên toàn thế giới luôn được mong chờ. Bởi những kẻ có sở thích tán hiện là hình ảnh đấu trường La Mã thời cổ đại. Tại Bio. Muốn được sống thì phải vứt bỏ nhân tính. Bốn rĩ những kẻ có mặt ở đây từ lâu đã không còn nhân tính nữa rồi. Mày kiếp thằng khốn, bỏ chìa khóa ra. Tên đồng bọn của gã bị Vũ chọc thùng một bên mắt khi nãy thừa nึก được thả câu, tranh thủ lao vào đánh Vũ để lấy chìa khóa. Hắn dùng chân giẫm đạp lên mặt tay phải của Vũ, nhưng Vũ vẫn không chịu buông chìa khóa. Gượng đứng dậy, Vũ vung tay đấm về phía đối phương. Nhưng những cú đấm của Vũ không trúng đích, bởi sau khi lãnh huyên cô đám vào mặt, Vũ vẫn chưa thể hồi đại được, bước chân loạng choạng, đấm hụt mất đà khiến Vũ không còn kiểm soát được tình hình. Vũ cứ như một bao cát để đối phương đấm đá tối mũi. "Cút ra cho tao." Ga Tắc Tổ lên tiếng, hắn dùng xích sắt quật mạnh vào đầu tên đang đánh Vũ, một quật duy nhất đủ khiến đầu của tên này vỡ toang, máu chảy ướt cả mặt, tên ông vẻ ngã ngửa ra đất, mắt trợn ngược nằm bất động. Lại thấy một kẻ nữa phải chết. Tên tác sủ nói tiếng Trung này thực sự nguy hiểm. Hắn đứng đó nhìn công diện đang diễn ra. Đã có hơn một phần ba số tù nhân phải bỏ mạng. Tới thời điểm này, những kẻ tham chiến còn sống sót, hầu như đều đã cướp được cho mình một chiếc chìa khóa. Chúng bắt đầu lao về phía những cánh cửa. Tên nào nhanh chân hơn thì lựa đưa cửa không có người ăn ngữ. Còn một vài tên lựa chọn cửa ở gần với mình nhất, dù đứng trước cửa đang có người chờ sẵn. Tại phòng giám sát, J cũng đã đọc sơ lược qua về thông tin tiểu sử của những tổ nhân được liệt vào dạng đặc biệt nguy hiểm trong khu vực Bio thuộc hệ thống nhà tù Trangjik. Nhìn lên màn hình lớn, lúc này Qiu đang chỉnh camera ghi hình về phía những cánh cửa, nhờ vậy mà J nhìn thấy rõ mặt một vài tên đứng gần dãy cửa từ đầu đến giờ. J áp úng nói: "Tên có dấu quai nón kia làm ram là cánh tay phải của tổ môn lậu quốc tế Faber ở Colombia. Trước khi trở đến Singapore, Và giết chết 3 người trên chức du thuyền Ở Vịnh Pasiris Hắn cũng gây án ở Mỹ Và là đối tượng bị truy nã quốc tế Nút nước bọt Rơi nhìn tiếp sang những tên còn lại 11 tên thì có tới 9 tên Có mặt trong tập hồ sơ Cây đưa cho dây khi nãy Đều là những kẻ giết người không gây tay Có số má ở Singapore Thậm chí là quốc tế Cây nói Nhận ra rồi phải không Có những kẻ nhìn rất bình thường, thế nhưng chúng thực sự nguy hiểm, không phải chỉ mạnh về thể chất, mà khả năng giết người mà chúng còn có cái đầu thông minh vượt trội. Joy đáp, "Tôi hiểu rồi, thay vì tham gia tranh cướp, chúng đợi ở đó chờ kẻ khác tự đem chìa khóa đến. Vậy có cướp được chìa khóa hay các tổ nhân vẫn phải đi đến các cánh cửa." Triều Ngư ông đắc lợi này thật nham hiểm, đáng sợ hơn, nó được bày ra bởi những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất biểu. Kê nhọn miệng cười, "Xem xong rồi thì dẹp gọn lại cho tôi, đừng làm thất lạc đấy." Kiều nói thêm: "So với những tên gì trước thì chúng mày được khám phá nhiều thứ bí mật ở đây sớm hơn nhiều đó." Ha ha. "Cho vui bây giờ mới thực sự được bắt đầu." Chương 109: Nhân tố bất ngờ. Dày ngơ ngác không hiểu cho vui mà Kiều vừa mới nhắc đến là có ý gì, chỉ biết cả Kay và Qiu đều tập trung nhìn vào những diễn biến trong căn phòng đầy máu và xác tổ nhân đã chết qua màn hình lớn. Ngã tổ nhân sở hữu chìa khóa lựa chọn cánh cửa màu đỏ và chạy tới đó đầu tiên. Cánh cửa màu đỏ không có người đứng ngăn ngứ. Cạch, ánh mắt Kiều long lên to rõ vẻ háo hức, kêu đầm bầm miệng nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Ha ha ha. Mở đi nào, mở đi nào. Ha ha ha. Cánh cửa được mở ra trong sự ngỡ ngàng đến màn hoàng của Kiều. Bấy vừa mấy giây trước Kiều còn rất háo hứng chờ đợi người đầu tiên tra chìa khóa vào ổ để mở cánh cửa, nhưng vì một lý do nào đó khi cánh cửa được mở ra, thì có vẻ như Kiều lại hụt hẫng tới mức thất vọng. Sao, sao lại thế? Không, không phải chứ, sao lại có thể như thế được? Sắc mặt của Kê cũng thay đổi khi cánh cửa đầu tiên được mở, trông vánh tới mức quá đơn giản, tên tối nhân rút chìa khóa và bước vào trong đó đoạn đóng cửa lại, Kê đưa mắt nhìn Khưu, ánh mắt đáng sợ của Kê khiến Khưu giật mình, miệng lắp bắp đưa tay lắc đầu, Khưu nói, "Không, không phải lỗi của tôi. Tôi thực sự làm theo những gì mà cậu đã yêu cầu, tôi không biết gì cả, hơn nữa vẫn có xác suất mà, phải không?" Nhìn vào màn hình Kê đáp, Xác xuất ư? Nói cũng đúng. Mọi thứ trên đời này làm gì có gì là tuyệt đối. Luôn có những sự bất ngờ. Đợi tiếp xem sao. Những người điều hành phụ trách công việc trong biểu không phải chờ đợi lâu. Thế một kẻ có chìa khóa đã lựa chọn trong hình cánh cửa màu vàng. Hắn vội vã tra chìa khóa vào ổ, ánh mắt hồ hởi, nụ cười sung sướng, mặc cho những vết thương trên cơ thể hắn vẫn đang chảy máu ròng ròng. Đơn nhưng dù chìa đã được tra vào ổ, cánh cửa vẫn không mở. Gato Tử Nhân tiếp tục vận vận chiếc chìa thêm mấy lượt, tuy nhiên kết quả không thay đổi, cánh cửa không mở được. Hắn rút chiếc khóa ra khỏi ổ, miệng trời bối, chó chết thật, sao lại không mở được? Đoán hắn nhìn sang cánh cửa có màu xanh lam ngay bên cạnh, hắn tính thử mở cánh cửa màu xanh lam, nhưng trước cánh cửa này đã có người ăn ngủ, đó là một gã người Singapore có nước da rám nắng, thân hình cao lớn vạm vỡ như vận động viên. Khi tên Tử Nhân cầm chiếc chìa khóa chạy sang ngay lập tức, hắn bị gã cao lớn kia giữ lại. Túm tay tổ nhân giữ chìa khóa, gã mỉm cười nói: "Cảm ơn mày đã chọn tao." Tên tổ nhân máu mê đẩm địa trừng mắt nhìn gã người Singapore, không nói năng gì, hắn vặn tay tính tấn công trực diện. Thế nhưng, có giật có dứt cách nào hắn cũng không thể thoát ra khỏi cái túm tay của đối phương. Lực tay của gã người Singapore khỏe đến mức hắn chỉ vừa vận sức thêm một chút, tên tổ nhân đã đau đớn nhăn nhó buông tay, ta rơi chiếc chìa khóa xuống đất. Cảm nhận được xương ở cổ tay vừa bị bóp đến giãn nứt, tên tổ nhân hét lên thất thành. Gã người Singapore nhét mép cười, hắn kéo giật tay đối thủ về gần phía mình. Đoạn xoay lưng tận dụng đà kéo, kết hợp với chân phải hất về sau, tạo thành một thế đòn tung cả ngữ đối phương qua đầu, rồi quật mạnh xuống đất. Phần đầu và lưng của tên tổ nhân đã đập xuống nền gạch gây trấn thương mạnh, khiến hắn thổ huyết, ho bật máu, đốt sống lưng như gãy thành từng đoạn. Ơ... Uh, Ơ... Uh. Dù đối thủ đã mất khả năng chiến đấu, thế nhưng gã người Singapore vẫn lạnh lùng giơ chân đạp thẳng vào cổ tên tù nhân. Bị đạp gãy cổ, tên tù nhân chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng. Lúc này gã Singapore mới cúi xuống nhặt lấy chiếc chìa khóa chèn vào ổ khóa nơi cánh cửa màu xanh lam mà hắn nán ngỡ từ đầu sự kiện đến bây giờ. Gã người Singapore vặn chìa khóa, nhưng cũng giống như tên tù nhân với cánh cửa màu đỏ khi nãy, cánh cửa màu xanh lam không mở được. Chuyện quái quỷ gì đây? Tại sao lại không mở được? Ngã người sinh ngần giọng tự hỏi. Tại phòng giám sát đặc biệt. Kêu phá lên cởi lớn. Hà hà hà, tôi đã bảo bà, chỉ là sát xuất thôi. Không dễ ăn như thế đâu, bọn cần bà. Trong lúc đó vua vẫn đang loay hoay, cố gắng tránh đòn tấn công từ phía tên tóc dù nói tiếng Trung. Về thường cũ cũng đã mở miệng, chảy máu. Bên cạnh đó đối thủ cũng là người dài dạn kinh nghiệm thực chiến. Nói một cách khác, tên tóc xù này ở đẳng cấp hoàn toàn khác với gã Jello người Philippines. Còn sống sót để tranh né, đến lúc này đối với Vũ đó là một điều may mắn. Với sợi xích sắt trong tay, tên đầu xù vừa có thể tấn công tầm xa, lại vượt chuyển trạng thái phòng thủ vô cùng linh hoạt. Ngay sau khi ra đòn, hắn lại thu sợi xích về quay vòng tròn, tạo thành một lá trắng trước mặt khiến Vũ không thể nào tìm được sơ hở để phản công. Thằng oát chết tiệt, mày làm tao phát bực giờ đấy. Hàn Gĩnh đang cầm cơ, tăng tốc độ tấn công vào Vũ một cách dồn dập hơn. Vũ vẫn tránh được, nhưng thể lực đã xuống khá nhiều nên bước di chuyển không còn nhanh nhẹn như trước đó nữa. Bị xích sắt giật qua bả vai, phần da thịt ấy bầm tím và rỉ máu gần như ngay lập tức. Vũ nhăn mặt, cố gắng lách người để tránh đòn đánh tiếp theo tới từ tên tốc sồ. Thế nhưng sự cố trong di chuyển đã xảy ra, khi Vũ bị trượt chân vảy vũng máu chảy vương trên nền nhà tử xác của những tù nhân đã chết. Tên tóc rù cười sung sướng khi thời cơ giết đối thủ đến một cách đầy bất ngờ. Hắn nói, chết điều át còn. Nhìn sợi xích trên tay tên tóc rù Vũ biết mình không thể nào tránh đòn được nữa. Nhắm mắt lại, Vũ dần như đã buông xuôi chấp nhận số phận. Từ phía sau tên tóc rù một cái bóng lao tới tung cu đá song phi khiến tên tóc rù ngã dối dội cả người, mai cả mặt xuống nền nhà. Vũ mở mắt, nhìn người vừa cứu mình. Vũ ấp úng. Ông, ông, ông vừa cứu tôi. Người là nông Trung Quốc, một trong số năm tổ nhân, bị giam trong khung lồng sắt cũng là người trước đó đề nghị vũ hợp tác, khệ đáp. Đã thấy tác hại của việc không nghe lời người lớn chưa? Thằng nhóc Việt Nam đầu đất còn không mau đứng dậy đi. Theo dõi trên màn hình lớn, sự xuất hiện của tay người Trung Quốc khiến cả Kay, Qiu và Ji đều bất ngờ, nhìn sang bên Kay, Qiu hỏi: "Sao anh ta lại cứu thằng nhóc?" Kay đáp: "Chết tiệt, sao tôi biết được" Ý anh là sao? Anh nghi ngờ tôi phải không kêu? Kêu xua tay. À không, thắc mắc chứ thôi. Lẽ ra thằng nhóc đó phải chết rồi mới đúng. Hừm, tên khốn phá đám. Nhìn trầm trầm vào gã người Trung Quốc vừa cứu vũ cây câu mày đâm chiều suy nghĩ. Hắn ta lại. Lời định hợp tác với thằng nhóc ngày hôm qua của anh không phải nói đùa. Nhưng tại sao hắn lại chọn thằng nhóc? Đột nhiên cây bật cười. Hà hà hà. Càng lúc càng thú vị. Năm năm qua. Đây mới chính là sự kiện thú vị nhất và đáng xem nhất. Có phải vậy không? X, tôi biết các người đều đang theo dõi toàn bộ diễn biến trong căn phòng đó mà. Trong thiết bị liên lạc gắn trên tay của cây phát ra một giọng nói. Các cậu đảm tốt lắm. Biểu của Singapore giờ đây đang được tất cả hệ thống cầu biểu trên toàn thế giới chú ý. Những người sáng lập đánh giá rất cao hít từng lần này của các cậu. Khải đầu mới trong một sự thay đổi đầy táo bạo. Tôi có lời khen ngợi đấy. Cây đáp. Vậy thì hãy đem bọn chúng tới đây. Hả hả hả. Quay trở lại những diễn biến đầy bất ngờ mang tính khó lường đang xảy ra trong căn phòng nơi sự kiện trích khóa được tổ chức. Số lượng tù nhân còn sống tính tới thời điểm này chỉ còn đúng 29 người. Khi trò chơi được bắt đầu tổng cộng có 55 người, số người sở hữu chìa khóa lại mở được cánh cửa đến nơi an toàn, như vậy số lượng chìa khóa chỉ còn lại là 19 chiếc. 19 chiếc chìa khóa tất nhiên không thể chia hết cho 29 người. Nghĩa là ít nhất sẽ có 10 người nữa phải dừng cuộc chơi tại đây, nếu không muốn nói là sẽ phải chết. 11 tên trừng xó đứng ngán ngỡ trước 11 cánh cửa, đã có một tên sở hữu chìa khóa vàng, tuy nhiên hắn chưa thể mở được cánh cửa của mình. Vũ đang cầm trong tay một chiếc khóa, số chìa khóa còn lại được giữ bởi những tù nhân còn sống cho tới lúc này, và đây cũng chính là lúc những kẻ nguy hiểm nhất của khu vực B bắt đầu đi săn. Đám tù nhân có chìa khóa hò hét chạy đến vị trí những cánh cửa trống để thử vận may. Thế nhưng không hiểu tại sao, dù đã được chìa và ổ khóa, nhưng những cánh cửa ấy button không thể mở được. Lũ khổ nạn, tất cả những việc này chỉ là lừa đảo, mẹ kiếp tụi bây. Một tụ nhân tức tối ngẩng mặt lên lớn tiếng chửi bới, từ đầu đến giờ chỉ duy nhất một cánh cửa được mở ra, còn sau đó dù lấy được chìa khóa, đám tụ nhân cố cách nào cũng không thể mở được cửa. Trong lúc Vũ cùng người đàn ông Trung Quốc đang đánh nhau với tên tốc độ Thì ở phía dãy cửa, tên tù nhân có bộ tóc dài như lãng tử, khuôn mặt thanh tú, đeo kính cận, giá người mảnh khẳng, cuối mặt cười khùng khục. Hán nói với những tù nhân nâng điên cuồng, tra trìa vào ổ khóa vẫn liên tục nhưng không có kết quả gì. Đừng phí công vô ích. Dù sao thì mấy thằng chúng mày cũng chết cả ba thôi. Vì chúng mày ngu quá mà. <cười> đang bực tức vì không thể mở được cửa lại bị mạt sát bởi một gã yêu đuối. Một trong số những tù nhân cứ chìa khóa tiến về phía cánh cửa mà gã đeo kính đang đứng. Tù nhân này trừng mắt. "Thằng khốn, mày vừa nói gì? Nhắc lại xem." Gã đeo kính nhếch mép cười khẩy. "Đừng nóng vội để chết như thế chứ. Lẽ ra mày nên tận hưởng những giây cuối đời bằng cách hít thật nhiều oxy nhất có thể, bởi mày sẽ chết ngay sau đây." Không chịu nổi giọng điệu của gã đeo kính, tù nhân kia nổi điên, dùng tay túm cổ áo tên đeo kính tính nhất bổng lên. "Thằng chó, tao sẽ giết mày!" Tuy nhưng còn chưa kịp làm gì thì ngay cánh cửa bên cạnh, gã có râu quai nón tên Bram, người được đánh giá là tội phạm nguy hiểm nhất Beo, lao ra tấn công tay tổ nhân đang túm cổ áo tên đeo kính. Bram vung tay tung một cú đấm thẳng vào phần thái dương tên tổ nhân sở hữu chìa khóa, lực đấm mạnh đến mức khiến tên này ngã văng ra đất, máu tai chảy ra đen sì. Chỉ một đấm đã đủ khiến đối thủ nằm đó co giật, mắt mũi mồm ủa ra toàn máu đen do chấn thương sọ so não. Tiên Đao Kính thản nhiên chỉnh lại bộ quần áo tù, hắn mỉm cười. "Tôi còn tưởng anh sẽ mặc kệ tôi chứ." Hừ. Lấy chìa khóa nó đi Bram. Bram nhặt chiếc chìa khóa của tên mình vừa giật, cầm chìa khóa trong tay, hắn hỏi Tiên Đao Kính. "Có chìa khóa thì sao chứ, cũng đâu mở được cửa, mày thấy rõ mà Anno." Tiên Đao Kính tên Anno đáp, "Được rồi, không đợi nữa, đã đến lúc giành lấy mấy chiếc chìa khóa. Mọi người vẫn còn nhớ thỏa thuận ban đầu của chúng ta chứ?" Bram nói. Ngã Đa An, chúng tao chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của mày. Bẩy mày là một thằng thông minh, nhưng đôi khi sự thông minh của mày sẽ giết chết mày nhanh hơn đó. Mày nên hi vọng những gì mày nói là đúng, bằng không thế có Chúa, tao sẽ giết mày ngay sau đây." An Nôn nhọn miệng cười. Ha, "Ha. Sao cũng được, nhưng mà nhớ lấy cả phần chìa khóa cho tôi nữa đấy. Tần Hường đi, còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi ở phía trước lắm." Bram <cười> tung chiếc chìa khóa hết cho An Nôn, hắn nói, "Của mày đây." Ngay sau đó, ngoài trừ Agnon và gã người Singapore đã sở hữu mỗi người một chiếc chìa khóa. Chính tên còn lại bao gồm cả Bram. Bắt đầu khởi động, chúng mẹ ngót tay kêu dòng dắt, mặt hướng nhìn về phía số tù nhân như đám sư tử dình mồi. Lên nào, có nên giết chết tất cả lũ chúng nó không nhỉ? Bram nói, Agnon trả đời. Đừng làm như vậy. Dù thế nào cũng nên tuân thủ theo luật chơi. Không ai biết đám người điều hành sẽ dở trò gì. Mỗi người chỉ nên giữ một chiếc chìa khóa. Đại phòng giám sát kêu nói với Kỵ, "Hừ, cuối cùng thì bọn chúng cũng chịu hành động rồi. Sự kiện lần này kết thúc sớm thôi. Nhưng không sao. Kết quả đã vượt mức mong đợi. Qua lần này chúng ta biết được trong đám tội nhân vẫn còn một số tên ẩn mình cực kỳ nguy hiểm. Liệu thân phận của mấy gã này thực sự chỉ gói gọn trong số tài liệu mà Bureau điều tra và cung cấp không, hay vẫn còn điều gì đó mà chúng ta không được biết?" Anh ngẩn tưởng vài nhát trong số chúng vậy Kỵ, có thể chia sẻ một chút được chứ?" Kỵ đáp, Anh với tôi đều chung một suy nghĩ mà, phải không cứu? Cứ phá lên cởi lớn. cười lớn, ha ha. Để xem thằng khốn đó sẽ làm gì nào. Liên tiếp những tiếng bíp vang lên, đồng thời trên màn hình lớn xuất hiện những dải màu đỏ, một dải màu đỏ tương ứng với một hàng ngang có hình ảnh ghi tên tuổi, chiều cao, cân nặng cùng các thông số của từng tù nhân. Những tù nhân có đèn màu xanh đồng nghĩa với tù nhân này còn sống, còn màu đỏ có nghĩa là tù nhân đó đã chết. Trên màn hình lại có thêm một người phải chết. Cai ngước mắt lên nhìn, còn chưa kịp nói gì thì Cừu đột lên tiếng trước, "Trà, 2 đánh 1, không chột cũng quẻ, xem ra Golden Boy của chúng ta lại qua ải rồi." Thông tin về gã tốc độ trên màn hình đất truyền sang màu đỏ, hắn tên Dong Jun, quốc tịch Đài Loan, ma ngán tự bảy tội danh vận chuyển 500 kg ma túy từ Đài Loan vào Singapore thông qua đường biển. Một khối lượng ma túy khổng lồ được cất giấu vô cùng tinh vi trong những lô xe đạp. Thực tế Dong Jun chỉ là một đầu lậu nhận nhiều vụ áp tải hàng. Những chiếc xe đạp được thiết kế đặc biệt bếp phần khung xe rỗng, đồng dôn nất tuần ma túy vào trong khung xe đạp, sau đó chuyển các lô hàng bằng container qua đường biển du nhập đến Singapore. Trước đó, cách thức này đã trót lọt nhiều lần, phải tới 3 năm với sự hợp tác của cảnh sát biển quốc tế giữa Đài Loan, Việt Nam và Singapore mới phát hiện đứng dấu vết của đồng dôn. Không chỉ sinh, mà bằng hình thức tinh vi này, đồng dôn cũng nất tuần ma túy vào cả Hồng Kông, Việt Nam và Philippines. Người giết đồng dôn không phải là vũ, Sau khi xích cỏ đông dung bằng chính sợi xích sát của hắn, gã Trung Quốc tiến về phía Vũ, đưa tay kêu Vũ đứng dậy. Cơ thể Vũ lúc này cũng đã chịu nhiều biết thương. Đứng lên được chứ? Gã Trung Quốc hỏi. Tất nhiên là được. Nắm nơi tay ông ta, gợn đứng dậy, Vũ đáp. Nhìn xung quanh, hơn một nửa số tù nhân đã chết. Trong số năm tù nhân mới được chuyển tới đây thì có ba người còn sống. Đó là Vũ, người đàn ông Trung Quốc và tên người Mỹ. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Xác người nằm la liệt, máu vương vãi khắp nơi, bốc lên một mùi thanh gây gây ngai ngái, khó chịu. Mười một tên án ngữ trước những cánh cửa đều đã sở hữu cho mình một chiếc chìa khóa. Gã tăng dài đăng tử đeo kính cận bước lên vài bước, hắn mỉm cười nói với tất cả mọi người. Mười chín người, còn ai không có chìa khóa không nhỉ? Vũ khẽ nhìn sang bên người đàn ông Trung Quốc, trong lúc đánh nhau, Vũ không thấy ông ta có chìa khóa. Người này thọc tay vào trong bụng áo đoạn lấy ra chiếc chìa khóa của mình. Những kẻ còn sống là những kẻ đang nắm giữ chìa khóa. Có vẻ như khi tất cả đều đạt được mục đích thì cuộc chiến tàn sát lẫn nhau cũng đã dừng lại. Trong căn phòng giờ đây chia làm hai phe đứng đối diện với nhau. Một bên là 11 tên tù nhân không tham chiến từ đầu nhưng cuối cùng vẫn có được đủ số chìa khóa cho mỗi tên. Còn một bên là 9 người đã dùng cả tính mạng để nắm giữ chìa khóa, trong đó có Vũ Khi thầy Ngạc Nòn bước đến khoảng trống ngăn cách giữa hai bên, Vũ cũng như tám người còn lại lập tức dè trừng. Có một thứ áp lực ghê gớm phát ra từ tiên đeo kính cận khiến Vũ dùng mình. Những người còn lại cũng cảm thấy như vậy và sẵn sàng tư thế để chiến tiếp. Nhờ Ngạc Nòn rời hai tay lên ngang đầu, hắn làm bộ mặt ngây ngô nở một nụ kỳ hình lành miệng khẽ nói Thôi nào, dừng lại thôi, chúng ta xong rồi. <cười> Đủ mới chín gánh cửa cho tất cả mọi người. cười lên và giãn cơ mặt ra. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Cái chúng ta cần bây giờ chính là sự hợp tác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 17 của gia diện Hoàng Kim phần 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.